Lão đạo gầy yếu nghe xong cũng không trả lời ngay, mà quan sát tả đăng phong từ trên xuống dưới, nét mặt khó hiểu, một lát sau xoay người đi về hướng Tây, cách hai người hơn trăm bước thì dừng lại, điều này chứng tỏ trong lòng lão đạo có vấn đề khó hiểu gì đó, nên hắn mới cần tiếp tục quan sát. Ngươi tưởng lão tử thật sự sợ ngươi sao, tới đây, để xem trong hai ta ai sẽ chết. Tả đăng phong xoay người nhìn tất phùng xuân nói. Đối phó với kẻ đại gian đại ác như người thì phải dùng đến thủ đoạn tàn nhẫn Tất Phùng Xuân cười lạnh nói Phóng ngựa đến đây, đừng nói nhiều Tả Đăng Phong liền nói Mặc dù thân pháp của Tất Phùng Xuân rất nhanh Nhưng lực công kích bản thân lại không cao Cho nên mới phải dùng đến phù chú Một khi niệm phù chú hóa thành âm vật thì cần phân tâm điều khiển Tả Đăng Phong căn bản sẽ không đấu với âm vật của hắn Mà chỉ tập trung tấn công vào bản thân Tất Phùng Xuân, đến lúc đó sẽ lại hình thành cục diện đuổi đánh vòng tròn. Cả hai đều là một nửa âm dương, muốn giết chết đối phương đều rất khó. Tất Phùng Xuân nghe xong liền niệm chú tung phủ, tựa như nhà quê khóc tang, vừa khóc vừa ném tiền giấy. Cha của ngươi chết hay là mẹ của ngươi vậy? Tả Đăng Phong liền chửi, lá bồ Tất Phùng Xuân ném ra vẫn là loại màu đen. Không cần hỏi cũng biết là hắn lại dùng chiêu cũ điều khiển rắn lớn. Tất Phùng Xuân vẫn không tỏ vẻ tức giận mà tập trung niệm chú hóa ra con rắn lớn màu đen. Tả Đăng Phong thấy thế liền lắc đầu thở dài. Trong lúc con rắn thành hình thì hắn lướt về hướng đông hơn trăm bước. Tất Phùng Xuân thấy vậy liền ngẩn người. Pháp thuật của hắn chỉ có hiệu quả ở một khu vực nhất định mà không thể đem đi khắp nơi. Đến Tiếp tục đến khóc tang nào. Tà Đăng Phong liền vẫy tay nói. Tất Phùng Xuân nghe xong cũng thật sự đi đến. Lại tiếp tục niệm chú làm phép. Lần này tả Đăng Phong không trốn nữa. Con rắn vừa xuất hiện thì hắn lập tức đuổi giết Tất Phùng Xuân. Động cơ của hắn rất đơn giản. Cho lão già này mệt chết. Tất Phùng Xuân thấy phép thuật không có hiệu quả. Trong lúc chạy nhanh tiếp tục ném ra lá bồ đen. Hóa thành một con rắn đen thứ hai. Cố gắng hai đầu vây công. Hán nhát tâm nhị dụng đã rất mệt. Nhất tâm tạm dụng càng không thể quan tâm hết. Vì tả Đăng Phong lợi dụng đạp cho một đạp. Liền không dám tiếp tục liều lĩnh. Chuyên tâm điều khiển một con rắn đuổi theo tả Đăng Phong. Trong mấy năm qua tả Đăng Phong tham gia không ít trận chiến. Đây là một trong những cuộc chiến nhàm chán nhất. Pháp thuật của Tất Phùng Xuân giống như ba chiêu bố của trình rào kim vậy. Lật qua lật lại chỉ từng đó thứ. Không có gì mới mẻ. Rằng co rất lâu. Từ giờ ngọ đến tận giờ mùi, rồi tiếp tục qua giờ thân vẫn chưa định thắng bại. Mặc dù tả đăng phong chủ động đuổi đánh đối phương, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy bất an. Bởi vì tất phùng xuân còn chưa dùng đến chui kiếm vỗ đào ở sau lưng, điều này chứng tỏ hắn còn phép thuật chưa dùng đến. Như vậy là vì bây giờ trời còn sáng, mà pháp thuật của hắn đều là điều khiển âm vật. Nếu đợi cho mặt trời lặn, chắc chắn hắn sẽ dùng đến pháp thuật rất bá đạo. Phát hiện được mưu đồ của tất Phùng Xuân, tả Đăng Phong liền tính toán đôi sách trong đầu. Bây giờ tu vị của hắn đã là một nửa âm dương, có thể thông qua khí hải mà điều chỉnh hai khí âm dương trong cơ thể. Nói cách khác thì hắn có thể vừa đeo thuần âm hộ thủ và thuần dương hộ thủ, từ đó phát ra thuần dương khí, mà thứ này chính là khắc tinh của âm vật. Nghĩ đến đây tả Đăng Phong liền vui mừng, như qua một lát hắn lại buồn bực. Có thể đeo thuần dương và huyền âm là một chuyện. Mà có đủ linh khí sử dụng lại là một chuyện Phát ra huyền âm chân khí đã cần hao tổn linh khí gấp 3 bình thường Như vậy muốn phát ra thuần dương chân khí chắc chắn cũng phải gấp 3 Linh khí của bản thân hắn lúc này chắc chắn là không đủ để sử dụng Nghĩ đến đây, tả đăng phong liền tích xúc linh khí trong người Chuẩn bị lúc mặt trời lặn sẽ đối phó với tất phùng xuân Nhưng muốn dùng sát chiêu phải sử dụng chỉ quyết Mà chỉ quyết của tiệt giáo cần sử dụng tay trái Nếu tay trái đeo thêm thuần dương hộ thủ thì rất khó bấm quyết Đây là chủ yếu của hắn Hơn nữa hắn lại thuận tay phải Tay trái không đủ linh hoạt Nếu cùng lúc sử dụng cả hai thuần dương và thuần âm hộ thủ sẽ dễ dẫn đến tình trạng tham thì thâm Xem ra chỉ có thể dùng huyền âm chân khí làm chủ lực Thuần dương chân khí làm phụ Mặc dù đang truy đuổi tất Phùng Xuân Nhưng khóe mắt tả Đăng Phong thỉnh thoảng vẫn đảo trên người lão đạo gầy yếu Người này khi thấy hắn tụ khí chỉ quyết thì vẻ mặt thay đổi cực lớn Vẻ mặt nghi ngờ không còn mà thay vào đó là vẻ thanh thản như chút được gánh nặng Nghỉ chân một lát liền chậm rãi rời đi về hướng Tây Ngay lúc tả Đăng Phong đang chú ý về hướng Tây Tất Phùng Xuân đã phát hiện ra hắn phân tâm Linh khí nhanh chóng tập trung về tay phải Bất ngờ đánh ngược về sau, tay phải thành trào, móng tay dài ra ba tấc trục thẳng về phía cổ hỏng tà Đăng Phong. Ngụ quỷ đoạt mệnh thủ tất phùng xuân hét lớn, âm dương sinh tử quyết, tả Đăng Phong liền ngâng tay chặn lại. Hai bên khẽ chạm liền rời ra, tất phùng xuân vẫn không chiếm được tiện nghi gì, một chiêu không có kết quả liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, lão đạo gầy yếu vốn đã rời đi bất ngờ quay trở lại. Ánh mắt không còn sự nghi ngờ mà thay vào đó là vô cùng âm lạnh Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm 221 Thanh lương động phủ lão đạo vốn đã rời đi lại quay trở về Ở cách hai người khoảng 10 bước Khẽ vung phất trần lên Một đoàn linh khí nhu hòa thuần dương nhanh chóng đánh về phía con rắn đen phía sau tả đăng phong Linh khí thuần dương chính là khắc tinh của con rắn đen âm vật này Sau khi bị đánh chúng nó liền hóa thành lá bùa phù chú màu đen rơi xuống đất, tả Đăng Phong và Tất Phùng Xuân thấy vậy không khỏi kinh ngạc nhìn về phía lão đạo gầy yếu, người này tu vị là ba phần. Âm Dương, giao thủ với cao thủ một phần. Âm Dương thì tất nhiên dễ dàng giành được thắng lợi, nhưng nhẹ nhàng phất tay đã có thể phá vỡ được pháp thuật của đối phương thì rất khó. Nhưng người này lại có thể làm được. Vô lượng thiên tôn. Tảm thơi dừng tay. Lão đạo gầy yếu nghiêm nghỉ nói. Thật ra trong lúc hắn nói chuyện thì hai người đều đã dừng lại. Đạo hiểu, thế này là sao? Tất phùng xuân nhíu mày hỏi. Ta hỏi ngươi, pháp môn người sử dụng là học được từ đâu? Lão đạo gầy yếu không thèm để ý đến tất phùng xuân. Sắc mặt lạnh lùng nhìn tả đăng phong. Tả đăng phong nghe xong liền nhíu mày. Lúc người này dùng linh khí phá vỡ pháp thuật bùa chú của tất Phùng Xuân, tả Đăng Phong đã phát hiện ra linh khí của hắn có vài phần giống mình. Hơn nữa trước đó hắn cũng tự xưng là môn hạ của Ngọc Thanh, mà Ngọc Thanh chính là siển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tượng thần mà Thanh Thủy Quan Thờ cũng cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đến lúc này thì tả Đăng Phong cũng nhớ ra đã gặp đạo bào vô cực ở nơi nào. Tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Thanh Thủy Quan Mặc cũng chính là đảo bào vô cực. Tổng hợp các chi tiết này tả Đăng Phong đoán lão đạo này hẳn là người của xiên giáo. Nhưng xiên giáo sớm đã thất truyền. Làm sao còn có môn nhân xuất hiện được chứ? Mau trả lời câu hỏi của bần đạo. Âm dương sinh tử quyết ngươi học được từ đâu? Lão đạo gầy yếu tăng thêm âm điệu. Thanh Thủy Quan ở phía Đông Thánh Kinh Sơn. Cách toàn chân Tổ Đỉnh 60 dặm. Tả Đăng Phong liền thành thật đáp. Đừng nói láo. Âm dương sinh tử quyết chính là bí mật bất truyền của thanh lượng động phủ chúng ta. Làm sao toàn chân giáo có thể có được? Lão đạo gầy yếu liền quát lên. Thanh thủy quan cũng là đạo quán của siền giáo. Đến lúc này tả Đăng Phong mới biết đạo sĩ này là người của thanh lương động phủ. Thanh lương động phủ là chi nhánh cuối cùng còn tồn tại của siền giáo. Chưa từng truyền ra ngoài. Nói mau ngươi làm sao mà học trộm được pháp môn hành khí của bổn phái. Lão đạo gầy yếu nheo mắt Có ý muốn ra tay Lão đạo mặt tròn thấy hai bên sắp động thủ Âm thầm tránh về hướng đông Nhưng hắn không đi xa Mà ở một nơi không xa quan sát Lúc này tả Đăng Phong bắt đầu lo lắng Nếu thật sự âm dương sinh tử quyết đúng là pháp môn của thanh lương động phủ Vậy hắn rất có thể bị nghi là học trộm Mà trên giang hồ kỹ nhất chính là học trộm võ công của phái khác Nhẹ thì hủy bỏ tu vị Còn nặng thì giết người diệt khẩu Trên thế gian này có vô số pháp môn Có lẽ chỉ là tên giống nhau Xin chân nhân đừng nghi oan người tốt Tả Đăng Phong lau mồ hôi nói Có oan uổng hay không thử là biết Đỡ trưởng Lão đạo gầy hừ lạnh Sau đó dùng tay phải đánh về phía Tả Đăng Phong Bởi vì đối phương đã nói trước cho nên Tả Đăng Phong chỉ có thể cùng đối phương đối trưởng Bởi vì lúc này lão đạo gầy chỉ là thử chứ chưa dùng toàn lực Đối trưởng xong, tả Đăng Phong liền biết sự việc nghiêm trọng Bởi vì sau khi đỡ một trường của lão đạo sĩ thì lực phản chấn phát tán đi 12 kinh lạc Đây chính là pháp môn hành khí đặc biệt của âm dương sinh tử quyết Nếu hắn đã phát hiện thì lão đạo kia tất nhiên cũng biết Như vậy vấn đề liền rất rõ ràng Âm dương sinh tử quyết thật sự là phá môn của thanh lương động phủ siển giáo Từ đâu ngươi học được âm dương sinh tử quyết Còn có ai biết nữa mau thành thật nói ra Vẫn đảo tha cho ngươi một mạng Lão đạo sĩ trợn mắt nói Việc này nói ra rất dài Ta vốn là công chức nhà nước Bốn năm trước vì đắc tội với cấp trên mà bị đẩy đến thanh thủy quan Âm dương sinh tử quyết là năm trong bàn tay tượng thần thở ở đây Khi ta đến nơi này đã có một cô gái ở Sư phụ của nàng tên là Vu Thanh Trúc Vũ Thanh Trúc 10 năm trước đã rời khỏi thanh thủy quan không biết đi về đâu. Cầm mồm, Thanh Trúc chính là trưởng bối trong thanh lượng động phủ, từ thời nhà tùy ngã đã vũ hóa phi thăng. Lão đạo sĩ gầy giận dữ nói, âm dương sinh tử quyết chính là tuyệt học trấn phái của thanh lương động phủ. Nếu để lộ ra ngoài thì thanh lương động phủ còn gì danh dự nữa, như vậy sao hắn có thể không giận được? Tả Đăng Phong nghe xong liền kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt lão đạo sĩ thì không giống nói dối, nhưng vu tâm ngữ đã từng nói sư phụ của nàng rời đi 10 năm trước. Cuộc đời bần đạo không thích giết chóc, cũng không thích cha tấn ép hỏi, ngươi cứ nói thật âm dương sinh tử quyết từ đâu mà ngươi có được, ta sẽ không giết ngươi. Lão đạo sĩ bình tĩnh lại, nói, chân nhân khoan ra tay, ta có chứng cớ, tả đăng phong vội vàng xua tay nói. Mặc dù lão đạo sĩ nhìn như bĩnh tĩnh như linh khí đã bắt đầu vận chuyển quanh người. Tả Đăng Phong nói xong liền thả dương vỗ xuống. Lấy ra bản kê mà hắn tìm được ở nhà văn hóa thành tế nam. Rất nhanh đã lật đến cột ghi chép về thanh thủy quan đưa cho lão đạo sĩ xem. Lão đạo sĩ cũng không lo lắng hắn nhân cơ hội đánh lén. Đưa tay nhận lấy bản ghi chép. Sau khi nhìn liền nhíu mày. Chân nhân. Ngươi nhìn là biết bản ghi chép này được viết từ nhiều năm trước Ta không hề nói dối tả Đăng Phong liền giải thích Lão đạo sĩ nghe xong liền ngẩn đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái Rồi tiếp tục cúi đầu xem xét bản ghi trong tay Bên trong bản ghi chép này thật sự có tên Vu Thanh Hào Cũng có Thanh Thủy Quan Nữ đồng bên trong cũng hợp với lời nói của tả Đăng Phong Nếu hắn nói dối Vậy thì không thể có vật chứng nhiều năm như thế này được Nhưng Vũ Thanh Trúc thực sự là đã phi thăng từ thời nhà tùy. Làm sao có thể xuất hiện vào thời đại này chứ? Ta kết làm vợ chồng với đồ đệ của Vũ Tâm Ngữ. Sau đó nàng bị người Nhật giết hại. Ta liền tu luyện âm dương sinh tử quyết để báo thù. Nhưng vì âm dương sinh tử quyết mà Vu Thanh Trúc để lại là đi theo con đường luyện huyết hóa khí. Không thích hợp cho nam nhân tu luyện. Ta vì cưỡng bức luyện mà đê. Sau khi huyền âm hộ thủ được tháo ra, lão đạo sở si gầy liền nheo mắt cẩn thân đánh giá, âm dương sinh tử quyết của hắn tinh thâm hơn tà Đăng Phong nhiều, có thể cảm nhận rõ ràng âm dương trong cơ thể tà Đăng Phong đang mất cân bằng, vì vậy có thể chứng thực là hắn không nói dối, pháp môn mà hắn tu hành là của nữ giới, như vậy mọi chuyện đều đã được chứng minh rõ ràng. Chân nhân, âm dương sinh tử quyết ta chưa từng dạy cho ai khác. Sau này cũng vậy Xin người rộng lượng bỏ qua Thả ta đi Tả đang Phong cầu xin Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu Nếu việc này chỉ liên quan đến bản thân Thì chắc chắn hắn không bao giờ cầu xin như vậy Nhưng việc này liên quan đến tu vị linh khí Mà tu vị linh khí của hắn ảnh hưởng đến vô tâm ngữ. Cứu sống được nàng chính là động lực để hắn tiếp tục sống Vì vậy mà hắn mới phải mở miệng cầu xin Thật sự là chưa từng dạy cho ai khác Lão đạo sĩ cẩn thận hỏi Không có T tả đăng phong Nghiêm nghỉ đáp Âm Dương sinh tử quyết mà lúc trước hắn dạy cho Ngọc Phất cũng không hoàn chỉnh là hắn căn cứ theo tình trạng của nàng mà sửa đổi chủ tu hai mạch Nhâm đốc từ đó Khuyết tán ra 12 kinh lạc đã hoàn toàn khác biệt với âm Dương sinh tử quyết Vậy thì tốt Vần Đảo cũng không làm khó ng ngườiơ ngườii tán công đi. Lão đạo sĩ trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng, ta không nói dối, không phải là ta học trộm âm dương sinh tử quyết, tả đang phong thấy lạnh cả người, ta tin tưởng ngươi không học trộm, nhưng ngươi lại không phải đệ tử của thanh lương động phủ chúng ta, cho nên không có quyền học nó, hơn nữa ngươi còn làm bạn với bọn cướp nước, không phân biệt được thiện ác, phẩm hạnh không tốt, tham tại nặng lời Không thể cho ngươi giữ lại âm dương sinh tử quyết được. Lão đạo gầy yếu nghiêm nghị nói. Ta ở cùng với người Nhật là vì báo thù. Đám người đó đều bị ta giết chết bên trong lăng mộ rồi. Số vàng bạc này cũng không phải ta giữ lại cho bản thân dùng. Mà vì muốn báo ân với người khác. Ta là bị oan. Sự thật không phải như người nói. Nếu ngươi không tự tán công. Thì bần đạo phải tự mình làm rồi. Lão đạo gầy yếu không nghe hắn giải thích chân nhân từ bi, ta còn chuyện quan trọng chưa làm xong, xin ngươi nới lòng cho ta mấy ngày, chậm nhất mùng 10 tháng 10 năm sau ta sẽ tự mình đến thanh lương động phủ để tán công. tả đang phong lại chắp tay cầu xin, chắp tay đã là cực hạn của hắn rồi, là đàn ông phải có khí tiết của mình, hắn không thể hạ mình quỳ xuống được. Lão đạo gầy yếu nghe xong không lên tiếng, sắc mặt âm lạnh. Chậm rãi bước về phía hắn Cho dù muốn ta tự tán công Cũng cần phải do trưởng giáo Của thanh lương động phủ quyết định Ngươi không thể tự ý làm cằn được Tả Đăng Phong nói nhanh Vần đảo Ngọc Hành tử Giữ ngôi trưởng giáo đã gần một giáp Lão đảo gầy vẫn không dừng chân Tả Đăng Phong nghe xong Giống như rơi vào hầm băng Thật không ngờ người này chính là trưởng giáo Của thanh lương động phủ Ngọc Hành chân nhân ta sẽ không khoanh tay chịu chết. Tả Đăng Phong liền lui về sau, lúc vừa đến đây hắn đã có dự cảm xấu, cuối cùng đã ứng nghiệm. Pháp môn của ngươi là cho nữ nhân luyện, không thể so sánh với bí pháp chính thống, đừng cố cho cùng dứt rậu. Ngọc Hành Tử liền nói, vào lúc này, Ngọc Hành Tử nói gì hắn cũng chẳng quan tâm nữa. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, niệm ra một câu pháp quyết duy nhất của âm dương sinh tử quyết. Dồn hết sức đánh đòn cuối cùng Câu pháp quyết này tả Đăng Phong chưa từng dùng qua lần nào Bởi vì pháp quyết này dùng ngũ hành của bản thân để kích thích thiên địa ngũ hành Có hiệu quả nghịch thiên Chưa đến lúc cùng đường không thể dùng Mà bây giờ đúng là lúc hắn đã cùng đường Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 222 Sinh tử pháp quyết âm dương sinh tử quyết có một thức chỉ quyết và một câu chân ngôn cần phối hợp với nhau để sử dụng chỉ quyết so với chỉ quyết càng môn phái khác thì khó nắm giữ hơn nhiều ngón tay người có ba đốt bình thường thì chỉ có thể dùng linh hoạt được hai đốt nhưng chỉ quyết này của âm dương sinh tử quyết cần cả ba đốt phải linh hoạt yêu cầu đốt ngoài cùng phải gấp vuông góc thức chỉ quyết này trước đây tả Đăng Phong đã luyện tập nhiều lần Cho nên rất nhanh đã bấm xong pháp quyết. Chỉ quyết vừa xong, linh khí cùng nguyên khí xung quanh bắt đầu vận chuyển. Bên ngoài cơ thể rất nhanh hình lành một tấm lá chắn linh khí màu xanh mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Tấm lá chắn bằng linh khí này chính là do chân nguyên bổn mạng ngưng tụ thành. So với tấm lá chắn linh khí bình thường thì chắc chắn hơn nhiều. Có tác dụng bảo hộ an toàn cho người thi pháp, không bị ngoại vật quấy nhiễu cũng có thể bảo vệ an toàn cho người thi pháp không bị vật dụng ngũ hành khi thi pháp gọi về gây tổn thương. Chỉ quyết của Tả Đăng Phong vừa thành, hơi thở của Ngọc Hành Tử liền thay đổi cực lớn, sắc vẻ cực kỳ căng thẳng, tay trái rất nhanh đã đánh ra đạo chỉ quyết giống hệt với chỉ quyết của Tả Đăng hắn biết rõ Tả Đăng Phong đã liều mạng, vì vậy không dám có chút sơ suất nào. Sau khi chỉ quyết thành Quanh thân Ngọc Hành tử cũng xuất hiện một tấm lá chắn bằng linh khí, khác với tấm lá chắn màu xanh của tả Đăng Phong, tấm lá chắn của hắn là màu vàng, khoảng cách với cơ thể cũng xa hơn của tả Đăng Phong gần 3 tấc Tà Đăng Phong thấy thế liền kêu khổ, lá chắn của Ngọc Hành tử màu vàng chứng tỏ ngũ hành bản thân hắn thuộc thổ, mà bên trong còn sen lẫn kim chứng tỏ lão đạo quá trăm tuổi này vẫn là đồng tử, mà tử thân ngũ hành của tả Đăng Phong là thủy. Ngọc hành tử chính là khắc hắn, hơn nữa nơi này là bình nguyên, nhiều đất ít nước, chưa bắt đầu đấu pháp thì kết quả đã rõ. Tà Đăng Phong vừa nãy đã cầu xin Ngọc hành tử bỏ qua cho mình, nhưng hắn đã tuyệt tình từ chối. Cuộc đời tà Đăng Phong không thích cầu xin sự giúp đỡ của người khác. Hôm nay mặt dày cầu xin vẫn bị từ chối, điều này khiến lòng tự tôn của hắn bị tổn thương rất nặng. Trong lúc vô tình trong lòng đã sinh ra oán hận rất lớn, mới có ý định Ngọc Đá cùng vỡ, biết rõ không đánh lại đối phương, nhưng dù cho chết hắn cũng phải cho Ngọc Hành tử trọng thương. Không những chỉ quyết của âm dương sinh tử quyết khác biệt với các phái khác, mà chân ngôn khẩu quyết cũng khác biệt. Khẩu quyết của âm dương sinh tử quyết chia làm hai bộ phận, phần thượng là âm dương quyết và phần hạ là sinh tử quyết. Hai bộ phận này liên quan mật thiết với nhau. Cho nên so với pháp quyết bình thương thì nó dài hơn nhiều. Sau khi hài người tạo thành chỉ quyết, liền tụng niệm chân ngôn làm phép của sinh tử quyết. Cản khôn nhật nguyệt đều có nói, âm dương chi khí tụ linh cầu, vô cực hóa hư vốn là thực, ngũ hành là thật sẽ thành hư. Lấy ba hồn bảy vế làm dẫn, ra thất khiếu nguyên thần hướng thực, khuyên quanh thân thanh tịnh linh nguyên, mượn khí ngũ hành kỳ thiên, vị thần tránh, thổ địa tránh. Dương người tránh, âm người tránh, nguyên thủy thiên tôn nhanh như pháp lệnh. Chân ngôn thần chú đều là thứ để báo cho thiên địa quỷ thần, từ đó sinh ra cộng hưởng. Đối tượng tế bái của sinh tử quyết chính là nguyên thủy thiên tôn, mục đích là để nói cho nguyên thủy thiên tôn biết mình muốn làm phép. Bởi vì pháp thuật này uy lực quá lớn, cho nên mới cần sinh mạng bản thân làm vẫn dẫn. Hoàn thành chỉ quyết, đọc xong chân ngôn. Tiếp theo linh khí bản thân bắt đầu điều động thiên địa ngũ hành, ngũ hành của tả đăng phong thuộc thủy, cho nên tả đăng phong có thể điều động được vật thuộc tính thủy xung quanh, còn ngọc hành từ ngũ hành thuộc thổ, nên hắn điều động được tất cả đồ vật thuộc thổ ở xung quanh. Phạm vi có thể điều động tùy thuộc tu vị và số lượng linh khí của người làm phép, tu vị một nửa âm dương có thể điều động trong phạm vi năm dặm còn phạm vi của 3 phần... Âm dương là 8 giặm. Phạm Vi 5 giặm ở nơi này vật chất thuộc tính thủy không nhiều, Tả Đăng Phong đành tập trung cảm giác mạch nước ngầm, không tiếc hao tổn bổn mạng tinh nguyên của bản thân để dẫn mạch nước ngầm lên mặt đất. Bị điều động, mạch nước ngầm ào ạt đâm thẳng mặt đất trào lên, Phạm Vi 5 giặm liên tục có các cột nước to lớn phóng lên cao, cách đó mấy trượng, Ngọc Hành làm phép điều động thổ thuộc tính. Một toàn núi đất dài vài dạng đang chậm rãi hình thành phía sau lưng hắn, không ngừng cao lên. Lúc này toàn thân tả đăng phong đã tê dại hao tổn một lượng lớn bùn mạng tinh nguyên khiến thân thể hắn cực độ suy nhược. Biết rõ bản thân không phải đối thủ của Ngọc Hành Tử, nhưng hắn vẫn muốn đánh, chưa đến lúc cuối hắn quyết không từ bỏ. Hai người cùng làm phép, cột nước phóng lên trời, đất đùn thành núi, tất phùng xuân vốn đang ở bên cạnh quan sát. Thấy tình huống không ổn liền nhanh chân bỏ chạy, lúc chạy trốn còn âm thầm cảm thấy may mắn. Hành động của tà Đăng Phong lúc này chính là vì bị ép quá mức mà phản lại. Cũng may là bản thân tất phùng xuân chưa ép hắn đến mức này. Đấu pháp chân chính không hề giống với người thường đánh nhau, mà là dùng ý hành khí, lấy khí ngự vật. Mặc dù hai người mới chỉ tiến vào cảnh giới thiên cương địa sát, nhưng hai vật thủy thổ sau lưng hai người càng lúc càng nhiều. Âm dương sinh tử quyết đi theo con đường long hổ kim đan, cho nên thủy thổ sau lưng hai người đều tự khắc ngưng tụ thành hình hài long hổ. Ngọc hành tử là thân thể thuần dương, cho nên ngưng tụ thành một con thổ long rất lớn, còn trong cơ thể tả đăng phong. Âm thịnh mà dương suy, cho nên hắn ngưng tụ thành một con thủy long, tu vị linh khí của ngọc hành tử cao hơn tả đăng phong, cho nên trong lúc thi pháp hắn vẫn phân ra một phần linh khí để phong. Vẫn không cho tả Đăng Phong dẫn mạch nước ngầm, ngăn cản hắn ngưng tụ. Chiêu rút củi dưới đáy nổi rất độc, khiến thủy long của tả Đăng Phong không thể thành hình hoàn chỉnh, có đầu mà không có đuôi. Ngay lúc tả Đăng Phong đang kêu khổ không xong thì bầu trời bất ngờ mưa to như chút nước. Cơn mưa to đến bất ngờ không chút dấu hiệu nào. Tả Đăng Phong thấy vậy liền rất mừng rỡ Mưa to mặc dù không thể xoay chuyển cục diện cuộc chiến, nhưng vẫn cho hắn cơ hội thi triển âm dương pháp quyết. Đương theo cơn mưa to, thủy long của tả đăng phong rất nhanh đã ngưng tụ xong, thủy long thành hình, thân hình dài trăm trưởng, ngẩn đầu hết lớn, long uy mạnh mẽ, thổ long của ngọc hành tử bị kích động, cũng ngầm lên đáp trà, ý chí chiến đấu sôi sụp. Tả đăng phong không chút do dự, điều khiển thủy long đánh về hướng thổ long, trong ngũ hành thì thổ khắc thủy, thủy và thổ tranh đấu thì thủy ở thế giới. 3 phần âm dương và 1 phần Âm dương cũng vậy Nhưng Thủy Long vẫn không chút sợ sệt Ý chí không lùi bước Một lòng tự chiến Thủy Long là do Tà Đăng Phong điều khiển Cho nên hành động của nó đại biểu cho tâm ý của tả Đăng Phong Thiêu thân lao đầu vào lửa kết cục rất thảm Nhưng dù biết kết cục có thảm Thì vẫn không thể mất đi dũng khí Trong lúc tả Đăng Phong phát động tấn công Thì Ngọc Hành Tử cũng làm ra hành động phản Ứng Điều khiển thổ long sau lưng lao lên, trong nháy mắt hai con rồng chạm nhau, điên cuồng cắn xé. Sau cố va chạm mãnh liệt thì thổ long ngửa đầu kêu rên, thân hình không còn hoàn chỉnh, mà thủy long thì hoàn toàn vỡ tan, rơi vãi bốn phía. Hai con rồng tương liên với hai người, thủy long vừa vỡ nát thì tả đăng phong cũng bị ảnh hưởng. Trước khi nhất Sửu hắn chỉ kịp nhìn thấy cảnh giọt mưa rơi dưới bảy trời đêm Cùng với hành ảnh thủy long vỡ tan thành từng bọt nước rơi vãi Con người khi hôn mê thì không có ý thức Cũng không có khái niệm về thời gian Dường như chỉ một lát ngắn ngủi sau Tả Đăng Phong nghe được tiếng màu kêu Khi mở mắt ra thì hắn chứng kiên cả bầu trời sao Lập tức cảm giác được sự rét lạnh của đêm khuya Cảm giác này khiến Tả Đăng Phong như rơi vào hầm băng Bởi nếu còn linh khí thì chắc chắn hắn không thể có cảm giác rét lạnh được Vừa nghĩ đến đây Tả Đăng Phong lập tức tập trung cảm giác Đan điển khí hải là một khoảng trống không Nguyệt quan thiên và thiên su cũng tê dại Ngọc Hành tử tha mạng cho hắn Nhưng cũng đã lấy đi tu vị của hắn Phát hiện ra điều này khiến Tả Đăng Phong cực kỳ đau thương Nhưng hắn không hề tức giận Bởi Ngọc Hành tử từng nói Âm dương sinh tử quyết không phải thứ thuộc về hắn Nay chủ nhân thật sự thu hồi lại cũng là điều bình thường Tả đăng phong xoay người ngồi dậy xong Phản Ứng đầu tiên sau khi mất đi tu vị chính là hắn không thể nhìn rõ trong bóng đêm Trong bóng đêm hắn chỉ nhìn thấy được cặp mắt của thập tam Tay phản truyền đến cảm giác lạnh lẽo chứng tỏ huyền âm hộ thủ vẫn còn Đưa tay sờ lên ngực Phát hiện đồ đạc bên trong vẫn còn Hắn chỉ mất đi tu vị bản thân, trên người không có vết thương nào, nên cũng không ảnh hưởng đến hành động bản thân. Sau khi đứng dậy, tả Đăng Phong rửa theo trí nhớ tìm được vị trí của dương vỗ, đồ đạc bên trong dương còn y nguyên. Tả Đăng Phong liền cóng dương vỗ đi về hướng đông, thập tam chạy theo bên cạnh. Sau vài lần chứng kiến tả Đăng Phong vấp té, thập tam liền chạy lên trước dẫn đường, nó đã mơ hồ phát hiện có gì đó xảy ra với tả Đăng Phong. Kiến cho Tả Phong không thể nhìn rõ trong bóng tối. Trong lòng Tả Phong rất bình tĩnh, hắn là người tàn nhẫn, không thương hại người khác mà cũng không thương hại chính bản thân mình, lúc còn linh khí hắn đã làm rất nhiều chuyện xấu, rất ít khi giúp đỡ người khác, cho nên kết cục ngày hôm nay hắn cũng không thấy oán uổng chút nào. Tất cả việc hắn làm đều là vì vu tâm ngữ, hắn chưa hề quên, cũng không lười biếng, bản thân hắn luôn luôn cố gắng Nhưng bây giờ tu vị đã không còn, lúc này trong lòng hắn chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là trở về nhà, trở về bên cạnh nữ nhân của mình. Mất đi tu vị linh khí khiến tả đăng phong đi lại rất nặng đề và khó khăn, lúc trước lướt một phát là hơn 10 trượng. Nhưng bây giờ chỉ có thể bước từng bước một, mà nơi này cách thanh thủy quan hơn 3.000 dặm, đường trở về dài đằng đẵng Nhưng tả Đăng Phong không hề bi quan, mặc kệ là dài bao xa đi chăng nữa thì nó vẫn là đường về nhà, bước từng bước thì bước từng bước. Trong dương vụ trên lưng có rất nhiều vàng bạc châu báu nên rất nặng, nhưng tả Đăng Phong không thể bỏ nó lại, bởi vì hắn đã có thói quen đeo dương vụ, hơn nữa hắn còn thiếu tôn Phụng tiên một cái nhân tình, hắn không muốn phải thiếu nợ một cái nhân tình, bây giờ đã chạm vảng sáng. Sau khi mất đi tu vị linh khí, tà Đăng Phong mới biết bản thân kém đến mức nào. Trên đường hắn đã phải nghỉ mấy lần. Mồ hôi đổ và thở dốc khiến hắn không thể dừng lại nghỉ ngơi. Trong bóng đêm hắn cẩn thận tìm kiếm củi và cỏ khô để nhóm lửa chống lạnh. Nhưng sau khi chất xong đóng củi mới phát hiện là không mang theo diêm. Không có tu vị linh khí, hắn đã không thể dùng linh khí để châm lửa được nữa. Tảng sáng, tà Đăng Phong đã đến một tòa thành. Tìm được một hiệu đồ đem số chââu báo ra bán hiệu cầm đồ rất nhanh đã đưa ra một cái giá cực lớn nhưng tả đang phong chỉ lấy mấy nén vàng người sống thì cần phải có tiền hắn cũng không ngoại lệ hắn không cần tiền cho cuộc sống sau này nhưng hắn cần có tiền để về nhà chuyện được phát tại trang web chuyện chương 223 Đừ về nhà sau khi rời khỏi tiệm cầm đồ. Tả Đăng Phong định mua một chiếc xe ngựa lên đường, nhưng hắn cảm giác cả người mệt mỏi, đầu nóng sôi, lúc này hắn mới nhớ ra đã hai đêm rồi chưa chợp mắt, do dự một lát liền tìm một nhà nghỉ yên tĩnh tạm thời nghỉ ngơi. Sau khi mất đi tu vị thì tả Đăng Phong còn kém hơn một người bình thường khỏe mạnh, đêm qua bị cảm lạnh khiến hắn bị sốt cao, nằm trên giường lúc tỉnh lúc mê, liên tục vài ngày vẫn vậy. Ông chủ thấy hắn mấy ngày liên tục không rời phòng liền đến gõ cửa hỏi thăm, tả Đăng Phong không muốn gặp ai cả cho nên chặn cửa không muốn cho vào. Sáng sớm ngày thứ ba, bệnh tình của tả Đăng Phong dần tốt lên, rời khỏi nhà nghỉ mua một chiếc xe đi về hướng đông, trên xe có đủ chăn điện, hắn ngây không ít thủ oán cho nên chỉ chọn đường nhỏ vắng vẻ để đi, ngày đi đêm nghỉ, chậm rãi tiến về trước. Trong đầu thập tam không có khái niệm linh khí bị phế bỏ, nhưng hắn biết tả Đăng Phong không khỏe, vì vậy ban ngày nó luôn lặng lẽ nằm trên xe. Buổi tối ra ngoài đi săn, mang một ít con mùi về cho tả Đăng Phong lót ra. Trước đây của tả Đăng Phong rất cực đoan, cũng rất thô bạo, nhưng sau khi mất đi tu vị thì tâm tình hắn bình hòa hơn nhiều, ân tình đã nợ cũng trả xong, hắn không còn vướng bận gì. Lúc này trong đầu hắn lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, đó chính là lời hứa trước đây của hắn. Mặc kệ sau này ta làm gì, đi đâu, cuối cùng cũng sẽ về lại đây, trở về bên cạnh ngươi. Mặc dù tả đăng phong không nở ai, nhưng hắn cảm giác mình thiếu nở thập tam. Sau khi trở lại thanh thủy quan dứt bỏ sinh mạng của mình thì thập tam phải làm sao? Vũ tâm ngữ là toàn bộ của hắn. Nhưng hắn lại là toàn bộ của Thập Tam. Nếu hắn chết vậy Thập Tam phải làm sao đây? Mặc dù dọc đường đi tả Đăng Phong rất cẩn thận. Nhưng vẫn gặp phải phiền toán. Còn chưa rời khỏi địa giới thiểm Tây. Ở một con đường nhỏ trong rừng hắn gặp phải cướp. Cây này ta trồng. Đường này ta mở. Nếu muốn đi qua thì để lại tiền mãi lộ. Bọn cướp có ba người. Một trong số đó có thể đã từng đọc qua chuyện thủy hử. Bây giờ là sáng sớm. Nơi này rất hẻo lánh Ba người cầm trong tay cương đao Vẻ mặt hung ác Ba người xuất hiện khiến tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ Đúng là rồng mắc nước cạn bị tôm nhờn Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh Con lừa ngốc này Muốn giả ngu với bùn đại gia sao Tên cướp có vẻ chỉ biết một câu này Nói xong lại dùng tới tiếng địa phương của thiểm Tây Thập Tam Giết bọn họ Tả Đăng Phong nhìn Thập Tam nói Thập tam nghe xong liền cử động, sau một lát thì trở lại xe ngựa, tả Đăng Phong lại lắc đầu cười khổ, may mắn là có thập tam nếu không thật sự là bị cho bắt nạt rồi. Đi đường, ngủ, ăn cơm, lẩn trốn, đó là tất cả đề hình dung về sinh hoạt của tả Đăng Phong trong 10 ngày này, thế gian cái gì là nhanh nhất, chính là lời đồn, chuyện hắn cùng người Nhật Trộm Chu Lăng đã muốn truyền khắp nơi, hắn đã thành một tên hán gian. Thanh danh của hắn vốn đã không tốt, làm việc cực tà dị, người như vậy nếu làm hắn gian cũng không ai thấy lạ. Nửa tháng sau, tả Đăng Phong đến được biên giới Hà Nam, phía đông Hà Nam chính là Sơn Đông, gần đến nhà rồi. Trời tối, tả Đăng Phong theo thường ngày ngủ lại ngoài trời. Từ sau khi chuyện hắn cùng hợp tác với đám đằng khi chuyển ra ngoài thì hắn đã không dám vào thành nghỉ ngơi rồi, đối với hắn thì ở đâu cũng giống nhau. Chỉ cần có thể còn sống trở về thanh thủy quan là được rồi. Bây giờ đã mùa hè, ngoài trời có rất nhiều mũi. Bị mũi đốt khiến tả đăng phong khó mà ngủ được. Đắp chăn thì nóng, không đắp thì chắc chắn là sẽ bị chích xưng người. Mãi đến gần sáng hắn mới có thể chợp mắt. Meo meo, tả đăng phong vừa mới chợp mắt thì bị tiếng kêu của thập tam làm tỉnh giấc. Thập tam bình thường sẽ không kêu, trừ phi là có chuyện xảy ra. Tả Đăng Phong theo tiếng kêu nhìn ra ngoài, nương theo ánh trăng. Tả Đăng Phong phát hiện cách 10 bước ở hướng nam có một bóng người màu trắng xuất hiện. Mặc dù chỉ thấy được bóng người nhưng căn cứ vào con khỉ ở đầu vai Tả Đăng Phong đã biết thân phận của người đến. Nhưng lúc này hắn lại không hề muốn gặp nàng. Người bị thương. Ngọc Phất bước về phía hắn. Nàng đã phát hiện tình huống của Tả Đăng Phong có gì đó khác lạ. Nếu không với tu vị linh khí của hắn sẽ không cần dùng xe ngựa. Hơn nữa vừa rồi tả Đăng Phong không phát hiện ra nàng đến. Ngươi làm sao tìm được ta vậy? Tả Đăng Phong ngồi dậy hỏi. Cửu nhi có thể ngửi được mùi của ngươi? Ngọc Phất liền nói. Tả Đăng Phong nghe xong liền ngợt đầu. Sau đó im lặng không nói thêm gì. Ngọc Phất đưa lưng về ánh trăng nên hắn không thể nhìn thấy vẻ mặt lúc này của nàng. Bên ngoài lưu truyền ngươi bị tất phùng xuân của Bạch Vân Quan đánh bị thương. Có đúng không? Ngọc Phất lại hỏi, không chết được, tả Đăng Phong lắc đầu nói, vì sao ngươi phải hợp tác với người Nhật Bản, Ngọc Phất. Im lặng một lát rồi hỏi tiếp, bọn hắn bắt người thân của ta để ép buộc ta, ta liền tương kế tự kế đem hết đám đằng khi chính nam giết chết bên trong Chu Lăng, đây là vì báo thù cho vu tâm ngữ cơ bản là không phải hợp tác với người Nhật. Dù cho tất cả mọi người hiểu lầm hắn, hắn vẫn mong có người có thể hiểu được sự thật. Vì sao ngươi phải giết Lão Tăng Thiên Hoàng của Ngũ Đài Sơn? Ngọc Phất lại hỏi. Lúc ở thành tế Nam ta vô tình giết chết đệ tử của hắn, hắn đuổi tới tận Hàm Dương để báo thù cho đồ đệ. Nhưng ta cũng không giết hắn mà chỉ đánh trọng thương hắn. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Nhưng Thiên Hoàng Pháp Sư đúng là chết vì huyền âm chân khí của ngươi. Ngọc Phất Liền nói, ta không giết hắn mà chỉ đóng băng đan điển khí hải không cho hắn tiếp tục đuổi theo. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, vết thương do súng bắn trên người hắn có phải do ngươi làm không? Ngọc Phất Liền hỏi tiếp, đúng, tả Đăng Phong đành ngợt đầu, việc mình làm hắn sẽ không chối. Ngươi có biết Thiên Hoàng Pháp Sư chính là cao tăng của Ngũ Đài Sơn, mà Ngũ Đài Sơn chính là Đại Phái Phật Môn. Riêng tăng nhân độ qua thiên kiếp cũng có hơn 10 vị, lúc này toàn bộ đã xuống núi tìm ngươi. Ngươi cùng Trương Thiên Sư động thủ đã đắc tội chính nhất giáo, giết Thiên Hoàng Pháp Sư đắc tội Ngũ Đài Sơn, làm việc cho người Nhật đã đắc tội toàn bộ người yêu nước trong đạo môn, rốt cục ngươi muốn làm gì? Ngọc Phất nghiêm nghị nói, ta động thủ với Trương Thiên Sư là muốn giải vây cho phái Mao Sơn, Thiên Hoàng Pháp Sư cũng không phải do ta giúp. Ta cũng không làm việc giúp người Nhật. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Đúng là ngươi giải vây cho Độ Thu Đình. Nhưng còn Thiên Hoàng Pháp Sư bị giết không phải ngươi làm thì là ai? Ngươi nói ngươi không giúp đỡ người Nhật. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thả đằng khi anh tử rời đi không? Ngọc Phất kích động nói. Ngươi đến để thẩm vấn ta sao? Tả Đăng Phong nhíu mày nói. Ngươi không có cố tình thả cho đằng khi anh tử chạy chứ? Ngọc Phất dù sao cũng là nữ nhân, mà nữ nhân có thể vì người mình thích mà làm địch với cả thiên hạ, nhưng các nàng sẽ tuyệt đối không chấp nhận trong lòng người người mình thích có nữ nhân khác. Chắc chắn là do lão già tất Phùng Xuân kia nói bậy, tả Đăng Phong nghe xong liền lắc đầu cười khổ, hắn hiểu vì sao Ngọc Phất lại nói vậy, nhưng cân nhắc mãi hắn quyết định vẫn nên nói thật, nàng từng giúp ta sự áo choàng cho nên ta thả cho nàng đi. Tả Đăng Phong nói Chỉ thế thôi, đây không phải phong cách của ngươi Ngọc Phất không tin tưởng hỏi Ngươi muốn nghe lời nói thật sao Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ nói Ngọc Phất nhận được tin liền không ngại nguy hiểm chạy đến Nữ nhân như vậy có tư cách để nghe sự thật Ta biết ngươi rất hận người Nhật Cho nên nghĩ mãi mà ta vẫn không hiểu vì sao ngươi lại tha cho một nữ nhân Nhật Bản Ngọc Phất nói Ninh dơ Nhật Bản có thói quen một ngực. Năm đó lúc nàng dưỡng thương ở Giang Tô, ta đã sờ ngực của nàng để xác định thân phận. Tả Đăng Phong liền nói thẳng ra. Tả Đăng Phong nói xong, Ngọc Phất chỉ im lặng. Hắn không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, mà chỉ nhìn thấy cơ thể nàng đang run dậy. Điều này chứng tỏ nàng đang rất giận. Ta vẫn cho rằng ngươi không giống với mọi người. Ngọc Phất vung tay ném một bọc nhỏ vào trong xe ngựa quay người đi về hướng nam. Tả Đăng Phong theo Ngọc Phật, mặc dù hắn không còn tu vị linh khí, nhưng tư duy nhạy bén vẫn còn. Hắn biết Ngọc Phật chắc chắn là nghĩ hắn đã cùng đàng khi anh tự làm chuyện mờ ám, bởi vì đàn ông sau khi vuốt ve nữ nhân thì sẽ không kiềm chế được, đừng nói là Ngọc Phật, mà là ai đi chăng nữa cũng sẽ nghĩ như vậy. Có một số việc vĩnh viễn không thể nói rõ. Tả Đăng Phong cũng không mở bọc nhỏ kia ra xem. Bọc nhỏ tản ra mùi thuốc đông y, không cần xem cũng biết thuốc mà Ngọc Phất chuẩn bị cho hắn. Nhưng dù số thuốc này là thần dược chỉ thương đi chăng nữa hắn cũng không dùng được, bởi vì hắn không phải bị thương. Ngươi hiểu lầm ta, thật lâu sau, tả Đăng Phong thở dài thầm thì, hiểu lầm cũng không phải không tốt, hy vọng sau này nàng sẽ quên hắn đi. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới .com. Trường 224, hổ lạc đồng bằng ngọc phất bỏ đi khiến tả Đăng Phong rất buồn, ý định về nhà càng kiên định. Sáng sớm hôm sau, tả Đăng Phong khởi hành sớm, hắn tính toán địa khái, nếu tăng thêm tốc độ thì khoảng một tháng sẽ về tới nhà. Loài vật trước khi chết sẽ rời đàn sống một mình, con người thì khác biệt hoàn toàn, trước khi chết đều mong muốn trở về nhà. Tả Đăng Phong cũng vậy, ngựa nuôi trong nhà không thể bằng ngứa hoang. Ngựa nhà cần thức ăn riêng Chỉ ăn cỏ riêng thì không có sức Tiến về trước hơn 10 ngày Con ngựa này không được ăn thêm gì Nên càng chạy càng gầy Khoảng đường đi mỗi ngày càng ngắn tả Đăng Phong thấy không đành Nên liều lĩnh tiến vào một chấn nhỏ Mua ít bột bắp Tiện thể mua thêm lương khô Để an toàn hắn chọn lúc 2 giờ chiều để vào trấn Sau giờ ngọ là lúc con người mệt mỏi Ở ngã tư rất ít người đi lại Tà Đăng Phong rất nhanh đã mua được bột bắp và nước uống cho nửa, tiếp đo mua thêm một ít lương khô ở đầu trấn sau đó nhanh chóng rời đi không chút chậm chế. Dù vậy, sau khi rời khỏi trấn hắn vẫn phát hiện mình bị người khác theo dõi, người theo dõi hắn là đàn ông khoảng 3 người tuổi, thân hình không cao, mặc một chiếc áo choàng ngắn màu xám, mặt mũi xấu xí, đáng khinh. Chính vẻ đáng khinh này khiến tà Đăng Phong cảm thấy căng thẳng. Bởi vì hắn phát hiện người này mặc dù mặc quần áo người thường nhưng trên chân lại mang một đôi vân hoa mỏng Đây là giày mà chỉ đệ tử đạo gia mới mang Nam tử đáng khinh hình như rất kiêng kỵ hắn Chỉ dám đi theo đằng xa Tả Đăng Phong vừa đánh xe vừa suy nghĩ Hắn rất ít tiếp xúc với người ngoài Nên không biết lời đồn về mình ở bên ngoài là thế nào Nhưng chắc chắn là có rất nhiều người có hứng thú với hắn Điều hắn khó hiểu là vì sao những người này lại có hứng thú với mình, nam tử đáng khinh này không dám đến quá gần, điều này đã nói đối phương rất có thể đã biết thân phận của hắn, chính vì vậy mới sợ hãi không dám đến quá gần, nhưng mặc dù sợ hắn vẫn dám đi theo phờ, điều này chắc chắn là vì bên ngoài đồn đãi hắn bị tất phùng xuân đánh trọng thương, cho nên tên hán tử này mới dám đi theo. Không thèm quan tâm vì sao tên hán tử đáng khinh này theo dõi mình nữa. Ít nhất có thể khẳng định tên này không có ý tốt gì. Nếu để mặc hắn theo đuôi. Sớm hay muộn hắn cũng bị phát hiện không còn tu vị linh khí. Do dự một lát. Tả Đăng Phong liền xuống xe ngựa đi bộ trở lại. Mang theo thập tam đi về tên hán tử đáng khinh. Đây chính là không thành kế. Trung Quốc có câu ngạn ngữ là hồ chết còn uy. Tên hán tử kia thấy tả đăng phong quay trở lại, lập tức bỏ chạy như điên, chỉ một lát đã không thấy bóng dáng. Hồ tên hán tử đáng khinh bỏ chạy xong, trong lòng tả đăng phong cũng không thoải mái. Người này trốn đi sau tất nhiên sẽ tiết lộ hành tung của hắn, đến lúc đó sẽ có nhiều người hơn tìm đến. Người tu đạo bình thường thì thập tam có thể ngăn cản, nhưng lỡ người đến là cao thủ độ qua thiên kiếp, tất nhiên là hắn và thập tam sẽ không chống lại được. Nghĩ đến đây tả Đăng Phong nhanh chóng xóa đi dấu vết xe ngựa để lại, tạo ra vết xe giả đi về hướng Bắc, làm kế nghi binh. Bây giờ tả Đăng Phong đã thành chim sợ cành cong, nên chỉ tìm đường nhỏ hẻo lánh để đi. Đầu năm này chuyện bỏ đá xuống giếng không ít, hắn đã đắc tội với chính nhất giáo và ngũ Đài Sơn, cũng đắc tội với người Nhật, những người này nếu gặp được hắn chắc chắn sẽ ra tay. Ngoài ra còn cả đám giang hồ thuật sĩ và tiểu môn tiểu phái cũng sẽ không tha cho hắn Đám người này cũng chẳng có thủ oán gì với hắn Nhưng bên ngoài đều nghĩ bảo tàng của Chu Lăng và huyền âm hổ thủ đều ở trên người hắn Nếu có thể cướp được bảo tàng thì trở nên giàu có Còn nếu cướp được huyền âm hộ thủ thì có thể phong vân một cõi Người chết vì tài chim chết vì ăn Câu nói của người xưa luôn đúng Trước khi lên đường Tả Đăng Phong cũng chuẩn bị không ít vật ngũ hành, mặc dù hắn đã không còn linh khí, nhưng những lý giải về trận pháp vẫn còn, nếu gặp nguy hiểm thì vẫn có thể bố trận vây khốn kẻ địch, tranh thủ thời gian để chạy trốn. Một đường đi về hướng đông, Tả Đăng Phong một ngày cho ngựa ăn hai lần, mỗi một lần đều dùng nước cho ngựa uống trộn với bột bắp, làm vậy để ngựa nhanh chóng khôi phục thể lực, lỡ gặp nguy hiểm thì hắn có thể bỏ xe ngựa lại, cưỡi ngựa bỏ trốn. Hơn nữa vào ban đêm cũng không dám nhóm lửa, bởi vì ánh lửa ở ngoài trời rất dễ bị phát hiện, ban ngày nôm nớp lo sợ, đối diện có người hay phía sau xuất hiện xe ngựa cũng khiến hắn lo lắng, bởi vì cần cẩn thận né tránh nên một ngày chỉ đi được năm 60 giảm, mặc dù luôn cẩn thận nhưng tả Đăng Phong vẫn không cảm thấy xa lạ, 3 năm huy hoàng cũng không khiến hắn quá kiêu ngạo, con người hắn 3 năm trước ra sao thì bây giờ vẫn vậy, hắn không có hùng tâm tráng trí gì. Hắn chỉ có một ước muốn duy nhất là cứu sống vu tâm ngự, nhưng nếu ước muốn này không thể thực hiện được nữa thì có đạo thuật chăng nữa hắn cũng chẳng dùng, không có thì không có, đánh không lại thì trốn. Chính vì vậy mà tả Đăng Phong không hề than trời trách đất, chỉ bình tĩnh lẫn tránh nguy hiểm, vòng bèo tiến về hướng đông.